Chỉ vì tình yêu dành cho hai công không được chấp nhận Mà cô ấy đã dùng rất là nhiều tội ác của mình để giết người vô tội Vậy thì chúng ta hãy cùng xem tội ác nào dành cho châm Và hai công có là người đứng sau và có liên quan gì đến vợ của mình hay không Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này xin mời quý vị cùng lắng nghe Và quý vị khán thính giả thân mến Nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An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 Chị Thư nói xong tắt máy cái bột, tính khí của chị ấy nóng như vậy. Tôi rất là buồn, chị ấy không chịu bỏ nghề, mà ba chồng tôi lại không chấp nhận chuyện con dâu là nghệ sĩ. Chuyện này tôi phải làm sao đây? Đang rối bời suy nghĩ, thì ba tôi gọi điện đến. Dạ, con nghe. Cúc đẻ à, con có biết chuyện của con Thư chưa? Dạ, con vừa biết, con cũng vừa nói chuyện với chị xong. Mẹ con cũng vừa nói cho ba biết Ba thật sự không biết phải nói thế nào Sao thế hả ba Ba tôi thở dài thần thượt trong điện thoại Ông nói là lúc ba chồng tôi lên Nói chuyện hỏi cưới Một trong hai đứa tôi Thì ông có gọi điện nói rõ Là Đạt bị gãy chân Và cũng không thích con dâu là nghệ sĩ Nếu như gả chị Thư Thì chị ấy phải chấm dứt nghề đó Mà ba mới nói chuyện Đạt không đi được Là chị Thư lúc đó đã không ưng rồi Nên chưa kịp nói ra chuyện Nhà chồng tôi không ưng con dâu trong ngành Bây giờ chị Thư đột ngột nói có thai Nên bà tôi mới tá hỏa Nói là nhà người ta không thích con dâu như vậy Mẹ tôi thì bênh chị Thư Nên hai người lại cãi nhau Mà rõ ràng mẹ tôi rất thích chị Thư là nghệ sĩ Mỗi lần chị Thư lên báo Là mẹ tôi sẽ khoe Với cả hàng xóm láng giềng Về tài năng của chị ấy Mẹ còn từng muốn cho chị đi thi hoa hậu, nhưng ba không đồng ý. Lần ấy hai người tranh cãi dữ rồi. Mẹ nói chị Thư đẹp như vậy, đi thi thế nào cũng đạt được giải cao nhất. Nhưng ba tôi thì muốn chị ấy chuyên tâm học hành, hơn là liên quan vào những thứ hào nhoáng. Lần này lại tiếp tục gây ra mâu thuẫn. Theo ý của mẹ tôi, thì không hà cớ gì phải bỏ ánh hào quang kia hết. Mẹ tự hào vì có một đứa con gái là diễn viên xinh đẹp. Anh Bằng cũng mới thư chuyện với ba mẹ chồng con Ý ba chồng con Cũng nói như thế Nếu kết hôn ấy Thì chị Thư phải rút lui hoàn toàn Khỏi ngành giải trí Nhưng mà chị ấy không chịu Con cũng không biết nên khuyên thế nào à. Nếu nó không chịu ấy, Thì tự mà nuôi con Đến cả ba còn không thích Con cái theo cái nghiệp diễn xuất Mà nó cứ cãi Nó cố đi bằng được bà ba, ba quá mệt mỏi với nó rồi ba tôi trước giờ chú trọng kiến thức hơn là những thứ đó Không biết lần này câu chuyện sẽ đi về đâu Tắt điện thoại của ba tôi Nhưng tôi vẫn không vào nhà Mà tôi ngồi bên ghế Thầm nghĩ ngợi Mấy tháng trước Bằng đã khẳng định rằng anh yêu tôi Trái tim của anh không bao giờ quên được tôi Đùng một cái Lại làm cho chị Thư có thai Mà rõ ràng là bằng đã nói là ngày xưa Thấy chị Thư này nọ Nên hiểu lầm là tôi Nên mới âm thầm cắt đứt liên lạc Chị Thư vốn dĩ không phải là gu của bằng Sự việc bất ngờ này khiến tôi cứ thấy Có chỗ nào không ổn Hay là tôi đã quá đa nghi Đêm đó lên giường Tôi mới quay sang hỏi đạt Anh thấy chuyện anh bằng với chị Thư Như thế nào Bình thường Sao thế Anh thấy em không được vui Không phải là em không thích Em không phải là không vui Mà là em lo Chị Thư chị đam mê diễn xuất Đam mê làm mẫu ảnh Nhưng mà anh cũng nghe yêu cầu của ba rồi đấy Bắt buộc phải bò nghề Nhưng mà chị em Chị ấy không chịu đâu Đặt tràng tay vào eo của tôi Kéo tôi sát vào người của anh Không chịu ấy, Cũng phải chịu thôi Tôi nhìn anh Nhìn khuôn mặt đẹp trai đó Và hỏi tiếp Nhưng mà anh có biết tại sao Bà không thích con dâu trong giới nghệ sĩ không Có những nguyên nhân gì không ạ Không có nguyên nhân Nhưng bà nói giới nghệ sĩ phức tạp Cứ không lâu lại có cặp này cặp nọ tan vỡ Nên bà không thích Với lại nhà mình Làm ăn Không thích thị phi Tôi cũng từng xem qua nhiều tin tức Nhiều ngôi sao đang nổi Nhưng khi lấy chồng Đều im hơi lặng tiếng Hầu như là rút khỏi hoàn toàn Mà chồng của họ đa phần đều là đại gia Hay những gia đình tài phiệt, Hiếm hoi lắm mới có người Vẫn theo đuổi được đam mê Vì chuyện chỉ thư mà mẹ tôi năm lần bày lượt Gọi điện cho tôi Bảo tôi thuyết phục nhà chồng thay đổi ý kiến Tôi nói rồi là không được Không những ba chồng mà cả mẹ chồng tôi Đều không thích Tuy là họ không nói thẳng ra Nhưng qua cách nói chuyện thì tôi hiểu Hà mi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu Trong lòng của hai người họ Tôi nói thẳng luôn Chị Thư đã không được lòng ba mẹ chồng con rồi Nếu như chúng ta cố chấp Thì chỉ tạo thêm nhiều điểm không hài lòng thôi Còn thấy Chi Bằng Theo đuổi những vai diễn Thì chị Thư cứ lo học cho xong chương trình của mình đi Anh Bằng đang mở phòng khám Chị Thư sinh con xong Cùng anh ý quản lý Có phải là hay hơn không Suốt ngày cắm mặt với cái phòng khám Thì ai mà biết đến Cần gì người ta biết đến hả mẹ Chỉ cần chúng ta sống tốt Có chồng, có con, có cuộc sống viên mãn là hơn khối người rồi. Thôi, nói chuyện với con mẹ chán quá. Sao mà con trà giống con Thư, có suy nghĩ cầu tiến để xã hội còn biết đến sự hiện diện của mình. Bây giờ con có chồng giàu, thì đã sao? Nhắc đến con có ai biết không? Còn nói tên con Thư ra ngoài là người ta biết ngay cô diễn viên xinh đẹp. Con không được phân biệt như vậy. Tôi cơ bản là chưa bao giờ cần sự hào nhoáng, nên tôi lắc đầu. Mỗi người mỗi trí Con không có đam mê như chị Thư Được đứng trên sân khấu Nhưng mẹ phải hiểu rằng Hiện tại chị ấy đang có thai Và nhà chồng con kiên quyết Không chịu cho con dâu họ Làm cái nghề như thế Con nói rồi đấy, Một là chị Thư giải nghệ Kết hôn sinh con Hai là chia tay anh bằng Chứ mẹ muốn cả hai Là không thể nào được Con đã dò ý của ba mẹ chồng con mấy lần rồi Họ không chịu Chính là không chịu Mẹ với chị Thư làm quá thì chỉ có chị ấy khổ thôi. Cái con này sao mày có thể nói ra những lời đó? Chị Thư là chị gái của mày là chị của mày đấy. Mày bảo nó tự nuôi con là nuôi kiểu gì? Chứ mẹ muốn con phải làm sao? Ngày nào hết chị đến chị Thư gọi điện cho con ép con phải nói chuyện với ba mẹ chồng. Con cũng chiều con cũng nói mấy lần rồi nhưng mà người ta không bao giờ thay đổi quyết định. Mẹ nói đi con phải làm sao đây? Nói một lần không được thì nói hai lần ba lần Gọi cái thằng chồng của mày nó nói phụ vào Hay là mày muốn nhìn chị mày thân bại danh liệt Thì mày mới hài lòng Nó là diễn viên nổi tiếng Nếu như chuyện nó mang thai Không được nhà chồng chấp nhận Bị lộ ra ngoài Mặt mũi nó để đâu Thì chẳng nhẽ nó yêu nghề Cũng là cái sai à Tôi không còn sức để mà tranh luận với mẹ tôi Vốn định nói một câu nữa rồi tắt máy Nhưng mà mẹ tôi nhanh hơn Bà nói một câu mà cả một đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Còn Thư ấy mà không được gà về đó thì mày cũng đừng mong yên ổn. Nó nhất định phải hạnh phúc hơn mày. Tôi không nhớ là mẹ tôi đã tắt máy trước bao lâu mà tay tôi cầm điện thoại vẫn đang nằm im trên tay. Không có ý định mang xuống. Trong lòng tổn thương ghê gớm. Từ nhỏ mẹ luôn yêu thương chị Thư hơn tôi. Cái gì ngon, cái gì đẹp cũng là ưu tiên cho chị ấy trước. Tuy nhiên tôi chưa một lần ganh tị bởi vì tôi nghĩ rằng chị ấy là chị ruột của tôi. Mẹ là mẹ của tôi. Mẹ cũng rất thương tôi. Nhưng mà sau 23 năm sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi nhận ra rằng trong trường hợp của tôi tôi đều phải thua chị Thư thì mẹ tôi mới hài lòng. Trong mắt của mẹ chị Thư là nhất là số một và hình như mẹ quên mất rằng Tôi cũng là con gái của bà, cũng là đứa con gái mà bà rứt ruột đẻ ra. Trong người của tôi đang chảy dòng máu của bà. Tôi thờ thần bần thần cả một đêm không ngủ. Cứ tự hỏi vì sao mẹ tôi lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng cả một đêm, suy nghĩ như vậy cũng không có kết quả gì. sáng ra ủi oải dậy đi làm mà tâm trạng của tôi cũng không khá lên được. Đạt tình ý nhận ra, anh liền ôm lấy tôi. Em làm sao thế Em không sao đâu Anh có còn mệt không Cũng hơi nhức đầu một chút Anh nằm thêm một chút đi Trời đang còn sớm Tôi định ngồi dậy thì bị đạt giữ lại Đêm qua người bạn của anh bị thất tình Nên rủ anh đi nhậu Khi về anh đã khá say Đến bây giờ vẫn còn mùi rượu thoang thoảng Em nằm với anh đi Sao hôm nay anh nhõng nhẽo thế này Lúc này anh rúc vào ngực của tôi, giống như một đứa trẻ tìm sữa. Anh cứ hay nói đó là nơi ấm áp nhất, mà tôi không thể ngờ được rằng ngày xưa, lúc mới cưới đạt, anh lầm lì bấy nhiêu thì bây giờ anh lại nhây bấy nhiêu. Chuyện công việc thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng ở nhà thì nhây và rất bựa. Làm hôm tắm xong chẳng thèm mặc quần áo gì, cứ trần như nhộng đi ra nói với tôi. "Vợ ơi, hãy chiếm lấy anh đi." Tôi thề Là tôi phải bái phục cái tính đó của Đạt. Nhưng mà khi làm việc thì không ai nghiêm chỉnh bằng anh. Mặt thì lạnh không cười. Làm người ngoài cứ nói rằng Đạt khó gần hơn hai công. Nhắc tới hai công mới nhớ. Từ lúc Thủy chom bị bắt, anh ta im hơi lặng tiếng, không thấy nói gì. Từ hôm đi làm lại cũng không thấy có ý định là kiếm chuyện với Đạt. Sáng đi làm chiều về nhà ăn cơm, ăn cơm xong về phòng ngủ. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mà người như hai công Không lẽ anh ta dễ dàng chịu buông bỏ hết như vậy sao Tôi e là anh ta đang ủ mưu Hay là toan tính chuyện gì đó Trước dòng tố Mặt biển thường yên bình Tôi mần mê tóc cổ đạt Tôi nói với anh Anh à Anh cho người để ý anh công nhé Em thấy anh ta không chịu yên phận như vậy đâu Ừm, Nhưng Không thấy anh ta có động tĩnh gì Thì càng im lặng càng nguy hiểm Chúng ta không biết anh ta muốn gì Làm cái gì Lại càng khó đối phó Bà lớn cũng mất rồi Anh ta coi như mất đi một cánh tay Nhưng anh không được như thế Không được lơ là chủ quan Em có linh tính không tốt đâu Đạt em cứ cảm thấy Sắp có chuyện gì đó Anh nghe tôi nói như vậy Thì rời khỏi bầu ngực của tôi Nhẹ nhàng kéo dây váy ngủ của tôi Anh sẽ cho thêm người theo sát anh ta Em đừng quá lo lắng Chị Thư và mẹ đủ làm cho em vất vả rồi Ơ sao Sao anh biết Vì anh thương em Tâm tư của em thế nào Anh đều hiểu Tôi ôm lấy anh Nhắm mắt cảm nhận trái tim dịu êm Như cơn gió thổi Đúng thời điểm Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu Thì suy cho cùng cũng muốn được một người mình thương Quan tâm và chia sẻ Tôi cũng vậy. Đôi khi tôi mệt mỏi. Tôi chỉ muốn hóa thành một con mèo nằm gọn trong lòng của anh. Loài hoài thêm một tuần nữa thì tôi không biết là bằng thuyết phục hay là nguyên nhân gì đó mà chị Thư đã đồng ý với yêu cầu của ba chồng tôi. Nhưng mà ngặt nỗi là hiện tại bằng đang còn để tang bà lớn. Đúng một năm nữa mới mãn tang. Nếu mà để như vậy thì bụng của chị Thư sẽ tỏ mất. Cho nên sau khi bàn bạc Thì ba chồng tôi nói hai người họ Cứ đăng ký kết hôn Đợi bằng mãn tang Sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ cho Chứ bà lớn mới mất đây Nhà không thể nào làm tiệc vui được Bằng đồng ý Đợi mẹ chồng tôi xem ngày đẹp Thì lên đón chị Thư về Ba mẹ chồng tôi cũng nói Để lên nói chuyện Chứ không thể nào nói xuông Nói chung ý, là chỉ thiếu cái tiệc công khai Cho mọi người biết mà thôi Bằng lấy vợ Người buồn nhất chính là con tí. Nó buồn lắm, người đã gầy nhom, nay lại còn gầy hơn nữa. Không nói chuyện tiêu tít như xưa, giờ hỏi cái gì thì nó trả lời cái đó thôi. Có khi tôi bắt gặp nó cứ thẫn thờ, nhìn chai nước hoa bằng môi cho, thấy cũng tội nghiệp lắm. Tính ra thì tháng 9 là tôi với đạt cưới nhau được 1 năm tròn, nhưng cái bụng của tôi vẫn lép dẹp. Mẹ chồng tôi nôn nóng lo lắng mỗi lúc càng nhiều hơn. Lần này chị Thư có thai, bà cứ rục vợ chồng tôi đi khám thử, xem nguyên nhân là như thế nào mà còn biết đường mà điều trị. Bà nói trong phòng riêng của chúng tôi. May là thằng bằng nó chỉ là con nuôi, nên mẹ cũng không lo lắng. Chứ như vợ thằng công mà có thai, mẹ lại mất ăn mất ngủ. Hai đứa tranh thủ đi với mẹ nhé, xem nó như thế nào. Gần cả năm rồi chưa ít ỏi gì. Ba con ấy, ông ấy lại nhắc đấy. Ông ấy lo, chuyện người ta đồn. Tôi nghĩ đúng là nên đi khám. Từ ngày đạt bình thường, chúng tôi vẫn sinh hoạt thường xuyên, không có dùng biện pháp nào. Nhưng mà chị Nguyệt lại tận tình ghé thăm mỗi tháng, lại còn không đúng ngày, cứ làm tôi mừng hụt. Tuy vậy, sức khỏe của chúng tôi đều rất tốt, chuyện kia thì đều đặn. Vậy thì tại sao lại chưa có tin vui nhỉ? Thế rồi tới ngày Chủ Nhật, bà chúng tôi đi lên bệnh viện ở trên tỉnh khám. Lúc đi thì mẹ chồng tôi nói đưa chúng tôi đi lên chùa thôi, chứ không có nói là đi khám bệnh. Bà sợ ba chồng tôi buồn thêm. Đến bệnh viện lớn, chúng tôi đến khoa sản và làm theo hướng dẫn. Xong xuôi thì ngồi đợi họ trả kết quả. Lúc này tôi rất hồi hộp, cứ lo lắng không biết kết quả ra sao. Và chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi thấy có những trường hợp, quan hệ một hai lần đã có bầu ngay rồi. Còn tôi với Đạt khỏi phải nói. Đều hơn cả vắt tranh. Thế mà Sau một hồi chờ đợi Thì y tá cũng gọi tên chúng tôi Vào phòng riêng để bác sĩ nói chuyện Bác sĩ cầm kết quả trên tay Nói với chúng tôi Theo kết quả thăm khám Và xét nghiệm máu Thì hai vợ chồng đều bình thường Sức khỏe tốt Khả năng sinh sản tốt Mẹ chồng tôi lên tiếng Nhưng mà Hai đứa con của tôi Nó cưới gần một năm rồi thưa bác. Lâu như vậy mà lại chưa có gì. Nhưng mà xét nghiệm nội tiết của bạn nữ thấy có thành phần ít khá cao. Thành phần này thường có ở thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai? Cả tôi và mẹ chồng tôi đều đồng loạt kêu lên. Tôi lắc đầu lia lịa. Không, dạ thưa bác. Con không bao giờ uống thuốc tránh thai bao giờ. Mẹ à, con không uống. Theo kết quả của chúng tôi, Thì thành phần này vẫn đang còn ở trong người, chưa kịp đào thải, chứng tỏ là cơ thể vừa dung nạp, 72 giờ trở lại. Tôi không khẳng định là bệnh nhân uống thuốc tránh thai có thể là loại thực phẩm chức năng nào đó. Nhưng thành phần này gây ngăn cản sử dụng trứng, làm dày niêm mạc tử cung nhằm ngăn cản trứng được thụ tinh. Cũng là nguyên nhân chính khiến cho bệnh nhân không có thai được. Vị bác sĩ kia giải thích một hồi nữa, rồi đưa kết quả cho chúng tôi. Ra về tôi vẫn thắc mắc, bởi vì sao trong người của tôi lại có cái chất này? Tôi đâu có dùng thêm thực phẩm chức năng gì. Mẹ chồng tôi bảo là tôi hãy nhớ xem tôi có uống cái gì không? Nhưng mà tôi chắc chắn trăm phần trăm là tôi không uống gì. Tôi đang còn mong mình nhanh có thai, chưa dại dột gì mà dùng thuốc tránh thai. Thật sự là không hiểu nổi. Đạt thấy mẹ cứ dặn hỏi tôi Thì anh liền lên tiếng Mẹ ơi Vợ con không có uống cái gì linh tinh đâu Cô ấy ở bên con suốt ngày suốt đêm Con nhìn thấy hết mà Thế nhưng tại sao trong người của nó Lại có cái chất này Bác sĩ người ta nói Chất này trong thành phần chính Có thuốc người thai còn gì cô cả con nói thật cho mẹ biết đi Con đã uống cái gì Tôi giải thích nhưng mà đôi mắt của mẹ chồng dường như là không tin. Bà còn nói thêm. Chuyện ăn uống của hai đứa, mẹ đều cẩn thận bổ sung toàn là thực phẩm tốt. Nếu như con không dùng, thì tại sao một thời gian dài như vậy mà lại không có thai chứ? Mẹ, vợ con nói rồi là cô ấy không uống. Cô ấy hàng ngày ăn chung uống chung với chúng ta. Có ở riêng ăn riêng đâu mà con không biết. Mẹ, mẹ đừng hỏi vợ con nữa. Cô ấy bây giờ cũng áp lực lắm rồi. Khoan đã. Nghe Đạt nói ăn riêng uống riêng. Tôi sực nhớ ra mỗi buổi sáng tôi đều uống một ly nước cam hoặc là một ly sữa trên bàn. Ly cam ly sữa đó. Có khi nào là có vấn đề không? Nhưng nếu có thì ai là người làm những việc này? Mộ Trâm đi tù, con Bích cũng vậy. Bà lớn thì chết rồi. Vậy còn ai muốn tôi không có thai chứ? Thầy tôi im dù, đạt tưởng rằng tôi giận nên lại trách mẹ. Đấy, con đã nói rồi, vợ con không uống linh tinh. Bác sĩ cũng chắc chắn là vợ con không uống thuốc tránh thai rồi. Chỉ nói thành phần đó thường có ở trong thuốc thôi. Mẹ, mẹ làm cho vợ con áp lực kia kìa. Bà quay sang cầm tay của tôi, nhẹ nhàng nói với tôi. Mẹ xin lỗi, nhưng mà thật lòng mẹ nôn nóng quá rồi. Cúc à? dù hiện tại thằng công nó bị chuyện con châm làm ảnh hưởng nhưng mà cổ phần của nó vẫn cao hơn thằng đạt nó lại là con trưởng con sòng chính thân phận cũng khác hơn thằng đạt còn trầm đi tù sớm muộn gì thằng công nó cũng đâm đơn ly gì rồi nó lại cưới vợ khác nó chán con trầm lâu lắm rồi nhưng mà muốn ly dị cũng có cái cớ chứ tôi tất nhiên là không trách mẹ chồng tôi đặt trường hợp tôi là bà thì tôi cũng làm vậy. Bước vào hào môn, chuyện sinh con tranh giành quyền lực trước giờ, nhà nào mà không thế. Chỉ có sinh con trai mới ngồi vững trên cái ghế của mình mà thôi. Con hiểu mà mẹ. Con con đang thấy nghi nghi một chuyện ạ. Chuyện gì con? Chuyện bác sĩ nói trong người con có thành phần chính của thuốc tránh thai. Tuy là không khẳng định, nhưng cũng có thể nói chắc chắn là con đã ăn hoặc uống thứ gì Có liên quan đến chất này Mà con ăn uống chung với nhà mình Chỉ có buổi sáng Phần ai người ấy ăn Nước ai người đó uống Nói đến đây thì mẹ chồng tôi và Đạt đồng thời nhìn tôi Đạt thì thừa thông minh Để hiểu ý của tôi nói là gì Ý em Là em nghi ngờ Có người giở trò trong đồ ăn sáng của em sao Dạ vâng Em chỉ nghi ngờ thôi Bởi vì chưa vợ chồng mình ăn cơm ở công ty Chiều tối ăn cơm chung với gia đình Chỉ có buổi sáng Phần ai người đó ăn Nhưng nếu thật sự là có Thì là ai ạ? Em em không nghĩ ra người này Đúng thế Bà lớn cũng chết rồi con chồng thì đi tù Có ai đâu mà hại con chứ Thế không lẽ là thằng Công Thằng Công nó sợ con có thai Nên nó ra tay à? Cũng có thể Bởi vì bây giờ trong nhà Chỉ có anh ta là đối đầu với chúng ta. Nếu là hai công thì anh ta ra tay bằng cách nào ạ? Hoặc anh ta mua chuộc ai? Trong những người làm? Bà bắt đầu phân tích từng người. Thằng công thì trước giờ nó cũng không quá quát với người làm. Chỉ có con Trầm là đáng ghét thôi. Chuyện nó mua chuộc người rất có khả năng. Nhưng mà nó mua chuộc ai? Con tí, thằng xanh, thằng đan. Hay là bà Tám? Đạt mới loại ngày thằng Xanh và thằng Đan bởi vì hai người đó là con trai đâu có giành chuyện bếp núc Trong nhà bếp bây giờ chỉ còn có con tí với dì Tám mà thôi. Để mà ra tay thì chỉ có hai người đó thuận tiện nhưng mà con tí là người làm của tôi. Không lẽ nó cũng phản bội vợ chồng tôi sao? Vì cũng chưa có bằng chứng cụ thể nên ba chúng tôi im lặng và quan sát. Tôi bàn với Đạt là đợi ba đi làm. Tôi sẽ gọi người về, lắp camera, dạng kín trong nhà. Bây giờ người ta có ra những loại camera siêu nhỏ, rất khó phát hiện. Chỉ cần bỏ tiền ra là được hết. Đạt về mẹ đồng ý với tôi. Trước cái nhà rộng thanh thang mà ít camera quá, có chuyện gì cũng khó mà phát hiện. Về đến nhà thì cũng đã trưa. Ba chồng tôi đang ngồi nói chuyện với hai công ở phòng khách. Ba người chúng tôi cũng ngồi xuống lắng nghe không biết là chuyện gì mà mặt mũi hai người họ khá là căng thẳng vừa ngồi xuống thì ba đã nói với mẹ bà ngồi xuống đây có chuyện gì thế ông thằng công nó muốn ly dị con trâm tôi đang la mắng nó đây chúng tôi nhìn về phía anh công mẹ chồng tôi đoán như thần chuyện hai công đòi ly dị thùy trâm đúng là chuyện sớm muộn chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy thôi Bà chồng tôi nói tiếp Nó mới đi tù chưa lâu Bây giờ mà con ly dị nó Thiên hạ người ta lại dị nghị ngay Chuyện gì cũng nên từ từ Bây giờ chúng ta cứ vịn vào chuyện cô ta giết người Nên ly dị cho dễ Để lâu chuyện ngội xuống Lại dây dưa Bà hiểu Nhưng mà nó mới đi tù Vừa mất con Tâm lý của nó không tốt Bây giờ con đòi ly dị Bà sợ nó không chịu được Nó nghĩ quẩn Tuy bề ngoài nó đánh đá hung dữ Nhưng nó là đứa không được khôn ngoan Với lại Nó nó thương con thật Mẹ chồng tôi nghe xong Cũng gật đầu lên tiếng Ba con nói đúng đấy công à Đợi thêm một thời gian nữa Cho nó ngôi ngoài mọi chuyện Rồi con hãy bàn đến chuyện này Bây giờ mà con đề cập đến vấn đề này Thế nào nhà con châm Nó cũng sang đây Nó làm loạn cho mà xem Ba má vợ con thế nào Con là người hiểu rõ nhất Bà biết là con vẫn còn thương con Phi Nhưng mà chuyện ly dị Là con phải tính cho kỹ Cả ba mẹ chồng tôi Đều không đồng ý cho anh công Nên anh chỉ đành tiêu nghỉu Lấy xe đi ra ngoài Tôi ngẫm nghĩ đàn ông đôi lúc họ thật là bạc Công và Trâm Chung sống với nhau gần 10 năm trời Hai lần mang thai đều không giữ được Bây giờ đi tù chưa được bao lâu Anh ta đã muốn ly dị Để tìm người mới một chút luyến tiếc dành cho 10 năm tình nghĩa cũng không còn bởi vậy không có đàn ông vô tâm, chỉ có tâm của họ không đặt ở mình và đừng mong thay đổi được một người đàn ông chỉ khi họ thương mình họ tự khắc sẽ thay đổi mà thôi trưa hôm đó tôi không ở trong phòng đọc sách mà đi xuống bếp coi dì Tám với con tí nấu cơm dì Tám thấy tôi xuống thì hỏi ngay mỡ, mỡ cần gì ạ đâu có, tôi ở không ngồi trên phòng, cũng không làm gì, tôi xuống đây tôi phụ gì một tay. Dạ, có mấy món tôi làm sắp xong rồi, mợ cứ lên nghỉ ngơi cho khỏe, có còn tí nó phụ tôi là được rồi thưa mợ. Không làm gì thì tôi ngồi đây, tôi nói chuyện với gì, có cái gì đâu mà gì đuổi tôi lên thế? À, hay là gì không thích tôi, xuống dưới bếp. Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào ánh mắt của Dì Tám. Dì ấy chỉ cười cười và nói với tôi Dạ không có thưa mỡ Mỡ là mỡ chủ Muốn ở đâu mà không được Tại tôi thấy mỡ đi làm cả tuần vất vả Nên tôi muốn mỡ nghỉ ngơi thêm Cho khỏe người mà Tôi với dì Tám nói chuyện Còn con tí thì đứng ngẩn ngơ nhặt rau Từ hôm bằng thông báo chuyện chị Thư Là nó cứ như vậy Nhặt rau Nhặt luôn cả lá bị sâu Tôi khều tay của nó Này Tí. Dạ, mẹ gọi con ạ, Em nhặt cả lá sâu kia kìa. Ôi chết rồi. Tôi lắc đầu, nhìn bộ dạng tội nghiệp của nó mà không biết phải làm sao. Chắc là nó thương bằng lắm nên mới trở nên thơ thẩn như thế này. Tí này, nếu mà em thấy không ổn, tôi cho em nghỉ vài ngày, về nhà chơi với mấy đứa em cho nó khuây khỏa. Nó lắc đầu, buồn bã. Nói bằng cái giọng nhỏ xíu. Dạ con không sao đâu mỡ, con chỉ hơi buồn một chút thôi. Nói vậy thôi nhưng đôi mắt của nó đỏ hoe, trực trào rơi lệ. Kiểu này nó thương bằng lắm rồi nên mới xúc động đến như thế. Tôi lau nước mắt cho nó. Thôi nào, mợ thương. Thế còn tí mạnh mẽ của mợ đâu rồi? Hai dòng nước chảy xuống gò má của nó nóng hồi tay của tôi. Giọng nói của nó lúc này cũng đặc nghẹn con không mạnh mẽ được mà ơi, con đau lòng lắm. cậu ba, cậu ấy sắp cưới vợ thật rồi. tôi dang tay ôm nó, tôi coi nó như đứa em của mình, an ủi nó, nhưng nó lại khóc rất nhiều. lục này gì tám mới la mắng nó. dì đã nói với mày ngay từ đầu rồi, là mày với cậu ba không thành, mà mày không chịu nghe. cậu ba người ta là ai chứ? sao lại đi cưới mày chứ? bây giờ thì mày sáng mắt ra chưa? Kìa gì, đừng nói vậy tội nghiệp con tí Tình cảm đâu có phân biệt thân phận chứ Sao lại không thưa mợ Cậu ba đẹp trai ngời ngợi Là bác sĩ giỏi nổi tiếng Còn nhà giàu có Biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho cậu ấy còn không được Con tí nó là cái gì Mà nó lại dám trèo cao Con tí lúc này vô cùng bức xúc Nên mới cãi lại còn trèo Thì kệ con mặc mớ gì đến gì Mà lần nào gì cũng cản con còn yêu cậu ba cậu cũng nói, con đi theo hầu cậu ba gì cũng nói con. Gì làm như gì là má của cậu ba không bằng. Đến bà hai còn chưa la mắng con kia kìa. Gì là cái gì? Hả? Nó đến đây thì mẹ chồng tôi bước xuống, chắc là bà cũng nghe con tí vừa nói nên bà cũng lên tiếng ngay. Thôi ngay, con tí, mày nói như vậy là hỗn hào. Nhưng mà gì tám rất kỳ cục, con chưa từng thấy ai như thế. Con làm gì? dì ấy cũng không cho nếu như liên quan đến cậu bà là còn la mắng và đánh con nói rằng con đèo bồng chèo cao đĩ mà đèo đeo chân hạc còn yêu cậu ba có cái gì là sai ạ ông bà cũng biết mà ông bà biết nhưng mà cậu ba sắp cưới vợ rồi lại sắp có con nên thôi mày quên cậu ba đi ông bà kiếm người đàng hoàng mai mối cho mày tội gì mà cứ đau đớn khóc lóc suốt như thế hả Bà nói đúng rồi đấy tí à Ông bà sẽ tìm cho em một người tốt và thương em Quên cậu ba đi Em mà cứ như thế này Người đau khổ nhất chính là em Con cũng muốn quên lắm Nhưng mà không quên được Hình bóng của cậu ba Cứ ở trong đầu của con Cứ nằm ở trong tim của con thôi Mẹ chồng tôi nghe xong bà tặc lưỡi Hay là như thế này đi Bà cho mày nghỉ vài ngày Mày về nhà cho tinh thần nó khôi khỏa Rồi sau đó sang đây đi làm lại Chứ mày suốt ngày khóc lóc Tao thấy, tao thấy buồn lắm Coi mà lấy ít bánh trái Với bao gạo về Cho mấy đứa em mày Nó có cái nó ăn Cứ yên tâm đi mày nghỉ Nhưng mà không bị trừ lương Còn tí sụt sùi cảm ơn mẹ chồng tôi Rồi nói rằng tối nay nó về Nó xin nghỉ ba hôm Sau đó nó sẽ qua Cả ngày hôm đó tôi chủ yếu ở dưới bếp quan sát Con tí thì chỉ phụ Vài chuyện linh tinh Nhưng mà người làm chính vẫn là dì tám Nấu xong thì cùng nhau dọn lên bàn Vậy nếu như có người giờ trò trong đồ ăn Thì chính xác là có con tí và dì tám Là làm được thôi Ngày mai con tí nó không ở đây Tôi xem thức ăn của tôi sẽ như thế nào Sáng hôm sau Tôi không ra phụ dì Tám mà cố tình nằm trong phòng nói người không được khỏe nên nhờ Đạt ra nói với mọi người là tôi không ra ăn được và nghỉ làm một hôm Mẹ chồng tôi và Đạt tất nhiên là biết tôi diễn để ở nhà lắp camera Bà cũng sắp xếp chuyện con tí về nhà để loại trừ là nó một trong hai người là một kẻ nào đó đang sờ trò Dì Tám bưng vào phòng cho tôi một bát cháo thịt bằm Nghe cậu Đạt nói mỡ không được khỏe Nên tôi nấu cháo cho mỡ Mỡ ăn đi cho nóng à Tôi lúc này làm ra vẻ mệt mỏi lắm Vâng Dì cứ để đấy cho tôi Lát nữa tôi ăn Mỡ phải tranh thủ ăn cho nóng Để nó nguội nó không ngon À Mỡ cúc à Sao thế gì Mỡ với cậu Đạt lấy nhau cũng cả năm rồi Mà tôi chưa thấy gì Mỡ con nôn nóng không? Cũng có, nhưng mà con cái là trời cho mà gì, đâu phải muốn là được đâu. Thật ra là như thế này. Tôi có quen một người ở ngoài chợ, con dâu bà cũng mấy năm trời không có thai, rồi được người ta chỉ điểm, đi hốt thuốc bắc rồi uống. Uống đâu 10 thang là có bầu, hay là tôi hốt về cho mỡ uống thử, biết đâu hên xui, mỡ lại có. Tôi nhìn dì tám không biết người phụ nữ này là tốt hay xấu, tại sao tự dưng lại bày cho tôi uống thuốc bắc?" Tôi hỏi ngược lại gì. Dì biết chuyện này lâu chưa ạ?" "Dạ lâu rồi thưa mợ. Thế tại sao dì không nói cho chị Trâm chị ấy uống?" Hai mắt của dì tám hơi đào qua đào lại, cười hơi gượng. "À, thì mợ cũng biết tính mợ Trâm rồi, tôi không dám nói chuyện vì mợ ấy. Tôi thấy mợ Đàng Hoàng Nên tôi muốn giúp mỡ Mỡ cứ thử đi Biết đâu trời thương Cho mỡ thằng con Vậy hôm nào tôi khỏe Tôi với gì đi thử Mỡ, mỡ không cần đi Cứ để đấy, tôi đi dùm tôi lấy cho Hốt về tôi sắc cho mỡ uống Vậy thì phiền gì Để tôi lấy tiền tôi gửi cho gì? Dì. dì tám lúc này đè tôi xuống Ấy, mỡ mệt Mỡ cứ nghỉ ngơi Khi nào tôi lấy thuốc về Rồi mỡ đưa cho tôi sau cũng được tôi ra ngoài làm công chuyện tôi tranh thủ tôi vọt đi luôn mà mợ mợ nhớ ăn cháo cho nóng vâng cảm ơn dì. dì tám đóng cửa lại tôi ngồi dậy chốt lôn cửa phòng ra lấy túi ni lông cho số cháo đó vào bịch rồi cất gọn một chỗ đợi tầm khoảng một tiếng tôi mới đem cái tô đi ra ngoài thì nghe thằng xanh nói với dì tám tôi liền gọi cho bên camera đến để lắp Bởi vì đêm qua Đạt đã liên hệ với họ trước rồi Bây giờ chỉ đến lắp vào thôi Đợi họ lắp cam xong Tôi với mẹ chồng liền lấy xe chạy thẳng lên huyện Đến chỗ kiểm tra thực phẩm Nhờ họ phân tích trong cháo này có cái gì Trong thời gian ngồi đợi Thì tôi hỏi mẹ về lai lịch của dì Tám Trước khi mẹ về Thì bà ấy đã làm việc ở đây rồi Nghe nói là làm từ bé Không có chồng không có con gì Bình thường báy hiền lành ít nói, không có xen vào chuyện của ai. Mẹ, mẹ không dám nghĩ là bà ấy làm đô cúc à? Đợi thêm một lúc lâu thì cũng có kết quả. Người ta đưa cho mẹ con tôi một tờ giấy có các thành phần trong cháo, bao gồm gạo, thịt, gia vị, các thứ. Và cuối cùng, đó chính là etteren. Chính là cái thứ mà hôm qua bác sĩ nói rằng là thành phần chính trong thuốc tránh thai. Dù tôi chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi đọc xong, tôi cảm thấy rất sốc. Mẹ chồng tôi thì mất bình tĩnh hơn. Bà chỉ vào cái chỗ có cái chữ estrogen mà nói đến lắp bắp. Cái này, cái này giống cái hôm qua. Bác sĩ nói với con này Cúc. Con nhìn đi, con nhìn đi Cúc. Mẹ, con thấy rồi. Vậy là người cho thuốc vào chính là gì Tám. Bà ấy thật là to gan sám cho con uống thuốc tránh thai Mẹ cũng không ngờ là bà ta Bình thường hiền lành Không ngờ lại đáng sợ như vậy Chắc chắn Chắc chắn là thằng công nó mua chuộc rồi mau mau đem chuyện này Về nói với ba con Coi ông ấy giải quyết thế nào Mẹ ơi khoan Khi nãy bà ấy nói Bà ấy đi hốt thuốc bác về cho con uống Để con nhanh có thai Mẹ để coi con bà ấy đem về thuốc gì Với lại mình cũng chưa có bằng chứng Là hai công sai khiến bà ấy Mẹ, mẹ đừng có bứt dây động rừng. Thế bây giờ con định làm như thế nào? Con sẽ nói với anh Đạt Cho người theo dõi bà ấy Vì hiện tại người của anh Đạt Đang theo sát hai công Nhưng không có thấy Hai người họ gặp gỡ riêng Hay bây giờ Mình cứ lắp camera đi Rồi mình tính tiếp Chỉ cần có bằng chứng Thì chúng ta sẽ nói với ba Lúc đó họ có chối Cũng không thể nào chối được à Mẹ chồng tôi nghe tôi phân tích xong Bà cũng đồng ý Nhưng mà bà vẫn tức gì tám lắm Uổng công bấy lâu nay Bà luôn tốt với gì Thường xuyên mua quần áo cho gì Tôi nói với mẹ Mẹ ơi Bây giờ mình nên thuê thêm Một cô giúp việc Ừ mẹ cũng đang tính như vậy Để mẹ tìm một người đáng tin cậy Dạ vâng Tôi với mẹ chồng về trước Tôi dặn thằng xanh không được nói ra chuyện này. Một hồi sau thì dì tám mới về sau. Bà nhìn thấy tôi đang đứng ngắm mấy chậu mai kiểng, thì hồ hời dơ những thang thuốc lên để khoe với tôi. Mợ Cúc à, tôi mới đi hốt thuốc về cho mợ này. Ông thầy kêu ấy tôi hốt 20 thang, sát cho mợ uống dần. Ngày uống hai lần sáng chiều. Người hạp ấy, là tầm chục thang là có kết quả rồi. Mà đặc biệt nha, tôi kêu ông ấy bốc thuốc, sinh con trai cho mợ đấy. Tôi lúc này cũng già vờ cười cười. Dạ cảm ơn gì? Mà đi với ai? Sao gì không kêu thằng xanh? Nó chờ gì đi? Nhà lu bu nên tôi đi xe ôm ấy mà. Để tôi xuống bếp, tôi sắc cho mợ uống. Dạ vâng, cảm ơn gì? Bà ấy vội vội vàng vàng đem số thang thuốc mới bốc đi vào trong nhà. Tôi nhìn theo mà thở dài ngao ngán, không ngờ đến người làm cũng thủ đoạn như vậy. Chị thư của tôi về đây, liệu có sống được không? Bất chợt, trời chuyển cơn mưa đen kịt, mây mù kéo đến, một tiếng gầm thật lớn vang lên. Tôi đầu biết lời hứa kiếp trước không thành, kiếp này phải trả nợ lại cho họ. Chiều đạt về tới nơi, tôi đem chuyện gì tám kể cho anh nghe. Khỏi phải nói nghe xong, Thì anh tức bà ta lắm Đấm tay vào tường Bà ta Ăn gan hùm rồi sao Bà ta dám cho em uống thuốc tránh thai sao Em nghĩ rằng bà ta không có cái gan này Bị ai sai khiến Hoặc là bị mua chuộc Anh cho người theo dõi bà ta đi Coi đi đâu Gặp gỡ những ai Người của anh vừa mới báo về Hôm nay hai công Lên rạch giá để tìm chị Phi Chị Phi Em nghe nói chị ấy bị bệnh cơ mà Không biết đã khỏi chưa anh Chưa hết hẳn, Nhưng cũng thuyên giảm đi nhiều Chắc là muốn ly dị Thủy Trâm Để giúp chị Phi về đây Tôi nghe đạt gọi Thủy Trâm Hoặc cô ta Còn người trên dạch giá Thì câu nào cũng là chị Nên hỏi anh Anh giải thích Chị Phi hiền lành đàng hoàng lắm Anh biết chị ấy lâu rồi Nhưng không hiểu tại sao Lại đâm đầu vào cái ông công này. Cho khổ cái thân ra. Mẹ nói với em ấy. Mẹ sẽ thủ thỉ với ba. Không cho hai công ly dị chị Trâm đâu. Kéo dài ngày nào. Hai ngày đó. Kéo dài cái gì chứ. Bây giờ anh ta ra ngoài. Ngủ với cô gái nào đó rồi có thai. Mẹ có cản được không? Việc quan trọng hiện tại là chúng ta phải giải quyết bà Tám. Dù bà ta có bị ai sai khiến. Anh cũng không bao giờ tha cho bà ta đâu. Dám đụng đến vợ của anh. Eo ơi, ngày xưa có người ghét em lắm, suốt ngày mỉm hai em cơ mà. Anh ôm lấy eo của tôi, tựa hai chóp mũi vào nhau. Anh đi lạc vào trái tim của em rồi, bây giờ không thể nào thoát ra được. Thì em nhốt anh cả đời, em không cho anh thoát nhé. Anh tình nguyện ở trong trái tim em cả đời, không cần phải nhốt. Bên ngoài mưa giả dích, tôi và anh lại trao nhau nụ hôn say đắm. Cùng nhau ân ái trên chiếc giường rộng. Chúng tôi là người phàm mắt thịt, không biết được tương lai và quá khứ. Không biết rằng, có những lời thề kiếp trước, theo tận đến kiếp sau. Và muốn trả hết, thì gian chân vất vả vô cùng. Sáng hôm sau, năm giờ là tôi dậy, và bước xuống nhà bếp. Dưới này chỉ còn có mỗi bà tám, đang lùi côi chuẩn bị đồ ăn sáng. thấy tôi xuất hiện, bà ấy ngạc nhiên vô cùng. Ôi! Mới có 5 giờ, mà mỡ dậy sớm thế ạ? Dạ không có gì, con tí nó về rồi. Con sợ một tay gì làm vất vả, con xuống đây phụ gì cho nhanh ạ? Ôi trời, có gì đâu. Mỡ cứ vào, ngủ thêm đi, tôi làm một loáng là xong ấy mà. Tôi mà đi, để cho bà bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn của tôi à? Tôi đâu có ngu, để cho bà tọa nguyện chứ. Tôi cười sởi lời nói chuyện ngay. Thế hôm nay dì nấu món gì thế ạ? Dạ tôi nấu bún cá lóc. Đêm qua ông nói rằng ông muốn ăn. Vậy dì đi làm cá đi. Tôi bắt nước lên tôi nấu cho. Hôm nay để tôi nấu cho ba chồng tôi ăn. Bà Tám đứng khựng lại không đi. Tôi cho mày nhìn dì. Sao gì lại không đi làm cá đi ạ? Mỡ cúc Tôi nấu... Mỡ không vừa miệng hay sao Hay tôi có chỗ nào không phải với mỡ Mỡ cứ nói đi Tôi khắc phục được Trời đất ơi dì nói cái gì thế Làm gì có lỗi với tôi đâu Tôi chỉ vừa mới nói thế Mà dì đã cuống cuồng lên Không tôi có làm gì có lỗi đâu ạ Thế thì Dì sợ cái gì Mà dì lại không cho tôi nấu Tôi tôi cảm thấy rất lạ Bình thường mỡ đâu có vào bếp Thì ngày trước có con tí Con mộc nó phụ gì, nên tôi không vào bếp. Bây giờ con tí nó nghỉ, việc nhà thì nhiều. Tôi là dâu con, tôi nấu bữa sáng, cũng là chuyện hết sức bình thường mà. À dạ vâng, thế mỡ nấu đi. Tôi đi mần cá, với coi nồi thuốc cho mỡ luôn. Dạ vâng. Nhìn bộ dạng kia, thì tôi càng thêm khẳng định là bà ta đang sợ tôi phát hiện ra chuyện. Nhưng mà tôi biết rồi, bà sợ dư thừa rồi. Thôi bỗng suy nghĩ thời gian vừa qua Thủy Trâm không có thai Có khi nào cũng do bà ta hại Mà không đúng Tôi đang nghi bà tám này làm việc cho hai công Nhưng nếu sự thật là như vậy Thì tại sao hai công Lại ra tay với cả vợ mình Có thể anh ta không yêu Thủy Trâm Nhưng anh ta cần một đứa con trai Anh ta đâu có dại rốt như vậy Hay là có nguyên nhân nào khác Mà tôi chưa nghĩ ra Thôi trước mắt Cứ nấu ăn sáng trước đã sau rồi tính sau hôm nay tôi là người nấu chính bà tám chỉ ở bên ngoài nhặt rau và làm mấy chuyện khác tôi nói thêm tôi sẽ nấu ăn sáng cho đến khi nào con tí đi làm lại dì cũng lớn tuổi rồi một mình làm bao nhiêu là việc sức đâu mà chịu cho nổi chứ bà ấy cười cười nhưng nụ cười kia rất là giả chân dạ tôi xuất thân con nhà nông nên mấy chuyện này tôi làm cũng quen rồi Tôi thấy bình thường không có cực khổ gì hết. Ngày mai mỡ cứ để đấy cho tôi làm. Ngày mai anh Đạt muốn ăn bò bít tết. Dì có biết làm không ạ? À, bò bò bít tết đó mỡ. Dạ vâng. Tôi, tôi không. Nhưng trước giờ tôi không nghe cậu Đạt nói rằng là cậu thích món này. Hồi xưa khác, bây giờ anh ấy có vợ rồi. Muốn ăn gì cũng dễ nói hơn. Dạ vâng thưa mỡ. Cà buổi sáng đó tôi là người trực tiếp nấu, đến khi thành phẩm cũng là tôi múc ra. Bà tám định bê ra bàn, nhưng mà tôi cản bà ta lại. Ấy, gì có để đấy, tôi làm cho, dì đi mời mọi người ra ăn sáng đi. Bà ấy không thể nào cãi lại tôi, nên gật đầu đi mời cả nhà. Hôm nay ba chồng tôi đi sớm hơn mọi ngày, ông nói có hẹn với bạn uống cà phê, nên thành ra đi trước tôi và đạt. Lúc tôi ăn xong, Bà tám bê ra chén thuốc bắt Bà cười và nói với tôi Dạ thưa mở Mà uống thuốc đi rồi hãy đi làm Tôi nấu xong rồi đây ạ Tôi nhìn chén thuốc nghi ngút khói Tôi nói ngay Tôi mới ăn no quá Thuốc cũng đang còn nóng Dì cho vào bình giữ nhiệt đi Tôi đem vào công ty tôi uống À dạ vâng mở, mở đợi tôi một chút Tôi nói vậy thôi Chứ tôi đâu có điên mà đi uống muốn mà chết à. Chút nữa lên công ty, tôi bỏ đi. Trên xe tôi kể cho đạt nghe, tôi đã nhờ mẹ chồng lấy một thang thuốc, đem đi đến tiệm thuốc Bắc, nhờ thầy thuốc ở đó kiểm tra xem có vị gì trong đó và thuốc có tác dụng gì. Lần này đủ bằng chứng, tôi tiễn bà ta ra khỏi nhà luôn. Anh nghe xong phì cười, cầm tay tôi, đưa lên miệng và hôn nó. Vợ của anh đúng là xuất sắc, giỏi thế. Tối nay anh thường cho nhá, đúng là cái đồ ham hố. Tại vợ ngon mà. Tôi lấy điện thoại ra check camera ở nhà, xem bà Tám làm gì. Trong màn hình hiện lên bà ta đang làm việc rất bình thường, không có điều gì bất thường hết. Thật lòng tôi cũng mong bà ta chỉ nhất thời bị mua chuộc, chứ không có táng tận lương tâm đến mức là nguyên nhân khiến cho Thủy Trâm không thể nào có thai. Ở công ty lúc nghỉ trưa. Tôi cũng vào cam và xem một chút Nhưng lại không phát hiện ra điều gì Chiều hôm đó tôi gọi Đạt chờ tôi vào siêu thị Để sáng mai tôi làm món bí tết Cho cả nhà ăn luôn Đến siêu thị chúng tôi bước vào trong Đi đến gian thức ăn Bắt đầu lấy những thứ cần thiết Đang lấy hoài lửa Thì tôi nghe một giọng nói rất quen thuộc Tôi liền nhìn thử Thì tôi nhìn thấy đó chính là Hà My Chị ấy đi với một người bạn gái khác Chị ấy vô tình xoay sang Cũng nhìn thấy tôi đi cùng đạt Tôi cười và lên tiếng trước Chị Hà My Sao chị ở đây ạ Tôi đi tới chỗ Hà My Nhưng biểu cảm của chị ấy Đúng là không được tự nhiên Có phần hơi miễn cưỡng À Tôi xuống nhà bạn tôi chơi Hai vợ chồng đi siêu thị đây ạ Dạ vâng Bọn em vừa mới vào Người bạn gái đi cùng với Hà My lên tiếng hỏi Ai vậy mi Ừ, bạn của mình Hai vợ chồng cứ tự nhiên nhé Chúng tôi có việc, chúng tôi đi trước Thầy Hà mi không muốn nói chuyện Nên vợ chồng chúng tôi cũng gật đầu chào chị ấy Rồi nhìn theo bóng chị ấy Đạt thì không quan tâm đến Hà mi cho lắm Anh đã quay qua chọn thực phẩm và cho vào giỏ Chỉ có tôi thấy thương thương cho Hà mi Chọn xong những thứ cần mua Chúng tôi ra thanh toán Xong xuôi Đạt cầm thức ăn để đi ra lấy xe. Bất ngờ Hà Mi xuất hiện trước mặt, chị ấy chỉ sang quán cà phê bên đường và nói với tôi. "Chúng ta sang bên kia, nói chuyện một lúc có được không?" Đạt nói, "Em cứ đi đi, anh ra xe đợi." Trong quán cà phê, chúng tôi gọi hai ly nước. Hà Mi nhìn tôi, đôi mắt chị ấy đượm buồn, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều so với mấy tháng trước. Tôi đoán chị ấy cũng biết chuyện bằng sắp kết hôn. Trong lòng bây giờ chắc là buồn lắm. Cô có biết vì sao? Tôi và Bằng chia tay nhau không? Bằng nói vì anh ta còn yêu tôi. Nên hai người họ chia tay. Nhưng lại tôi không dám thừa nhận. Tôi chỉ biết lắc đầu. Em không biết. Em nghe anh ba nói với ba mẹ là anh chị không hợp. Ba mẹ cũng hay nhắc tới chị. Hà Mì cười nhạt. Nụ cười trên môi mà sau nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt diễm lệ Chứng tỏ rằng đến bây giờ, chị ấy vẫn còn yêu bằng rất nhiều. Bởi vì anh ấy chưa từng yêu tôi. Người anh ấy nhớ nhung, chính là Cúc. Tôi im lặng, Hà Mi tiếp tục. Cúc có nhớ lần đầu, chúng ta gặp nhau ở nhà tôi không? Trước lúc đó, tôi còn rất vui vẻ. Nhưng mà khi gặp Cúc, anh ấy thay đổi hoàn toàn thái độ. Tôi đã nghi ngờ rồi Cho đến hôm sau về nhà Chính mắt tôi nhìn thấy hai người đứng nói chuyện Hai người có quen biết nhau từ trước Hà My là một người có học thức Cũng rất hiểu chuyện Nên tôi cũng không ngần ngại Mà gật đầu xác nhận Đúng là em với anh Bằng có quen biết từ trước Nhưng mà hiện tại Chúng em không có gì Đó là Cúc không có gì với anh ấy thôi Nhưng anh ấy không nghĩ như vậy Tôi đã cố tình lờ đi những chuyện đó Tôi đã cố tình như không biết gì. Tôi ra sức chăm sóc anh ấy từng ly từng tí. Nhưng rồi sao? Sự nhiệt tình của tôi đổi lại là gì? Cúc có biết không? Nói đến đây thì những giọt nước mắt tựa như mưa kia ào ào rơi khỏi đôi mắt đẹp của Hà mi, Hà mi bật khóc rất lớn, nói trong nghẹn ngào. Khi về lại Sài Gòn, anh ấy đi uống rượu đến say khướt. Tôi đến đón anh ấy về. Anh ấy ôm lấy tôi. Anh ấy gỉ tôi xuống và làm chuyện đó Nhưng mà miệng thì luôn gọi tên của Cúc Còn nói những lời Mà không biết Cúc đã nghe chưa Cô có biết giây phút đó Tôi đau đớn như thế nào không Trái tim của tôi dường như không còn đập nữa Tôi có thể chấp nhận quá khứ Anh ấy từng yêu Cúc Nhưng không chấp nhận được bản thân Chỉ là người thay thế Anh ấy nói rằng Tôi có vài nét giống Cúc Nên mới đồng ý quen tôi Tôi nghe xong chỉ biết thở dài, nhìn bờ vai của Hà My run lên, tôi cũng chạy lòng thay cho chị ấy. Nhưng ít ra Hà My rất mạnh mẽ, dám buông bỏ người không xem trọng tình cảm của mình. Có thể bây giờ chị ấy đau buồn, nhưng còn hơn là yêu một người không yêu mình, khác nào tự cầm dao đâm vào trái tim của mình chứ. Thả một lần đau, còn hơn đau âm ỉ nhiều lần khác. Tôi, tôi không trách cúc. Bởi vì tôi biết Cúc rất rõ ràng và rạch giỏi với anh ấy Chỉ có anh ấy vẫn còn thương Cúc Có điều tôi nghe nói Anh ấy sắp kết hôn với chị gái của Cúc Chuyện này tôi không hiểu Chị em có thai Nên hai người họ cưới à Vậy sao Yêu em Nhưng lại ngủ với chị em và có thai Xem ra bác sĩ bằng đào hoa quá rồi Nhưng mà thôi Tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến anh ấy Chuyện gặp tôi ở đây Cúc cũng đừng nói lại với hai bác nhé Vâng Em sẽ không nói đâu ạ Cảm ơn Cúc Thôi Cúc về đi Kẹo anh Đạt anh ấy đợi Có dịp lên Sài Gòn thì gọi cho tôi Chúng ta đi cà phê Cúc vẫn còn số điện thoại của tôi chứ Dạ em còn Vậy em đi trước đây Ra khỏi quán cà phê Trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ thắc mắc Rồi đây bằng có thật lòng thật dạ với chị tôi không? Có cho chị ấy một hạnh phúc thật sự hay không? Chỉ thấy bây giờ chị Thư đang chìm đắm trong hạnh phúc Trong chờ ngày được đón dâu về đây Tôi cảm thấy chuyện này có điều gì đó bất thường Nhưng lại không thể nào nghĩ ra được Bất thường nó nằm ở đâu? Trong thời gian ngắn ngồi như vậy Tại sao bằng có thể yêu chị Thư Và làm cho chị ấy có bầu? Động cơ của anh là gì? Tôi thật sự không hiểu được câu chuyện này như thế nào Tôi thật sự rối não Vì đi siêu thị lại còn nói chuyện với Hà My Nên khi chúng tôi về nhà trời đã tối Bà Tám đã làm xong cơm nước Trong nhà còn có thêm một người giúp việc mới Mà mẹ chồng tôi giới thiệu Tên là Thi 32 tuổi Mẹ nói rằng đây là người quen của mẹ giới thiệu Nên bà rất yên tâm Có chị Thi quan sát bà Tám Mẹ cũng đỡ lo hơn Tôi nghe vậy thì về phòng tắm rửa Trong lúc chờ đạt tắm trước Thì tôi ngồi trên giường Và check camera trong bếp Bà Tám đúng là không biết có cam Lúc mà chị Thi vào bếp phụ việc Bà từ đứng góc kia Cứ nhìn chị Thi đăm đăm Rồi lầm bầm cái gì đó nghe không rõ Tôi cũng quan sát quá trình nấu ăn chiều nay Xác định là bà ta không cho gì vào thức ăn Mời nhẹ nhõm lấy quần áo Sau đó bước vào nhà tắm Ăn cơm với mọi người sau đó luôn Ăn cơm với mọi người xong xuôi ba mẹ chồng tôi nhắc nhở Cuối tuần này là lên nhà tôi nói chuyện của bằng với chị Thư. Thứ ba thì bằng lên rước chị Thư về nhà sau. Nhưng mẹ chồng tôi nói là hôm chị Thư về phải đi cửa sau, chứ không được đi vào cửa chính. Bởi vì chị Thư có thai, tức là bốn mắt. Theo quan điểm ở đây, không rước bốn mắt vào nhà, đặc biệt là nhà làm ăn lại càng không dám sơ suất chuyện này. Nếu không thì sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, làm ăn thất bại liên tiếp. Tôi cũng nghe chuyện này rồi, đó là quan niệm tập tục ở một số địa phương. Tuy bây giờ tân tiến, nhiều nơi bỏ đi quan niệm này, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi áp dụng và tuân thủ nó. Tôi gọi điện nói chuyện với chị Thư xong, lúc này mẹ chồng tôi gõ cửa bước vào. Bà nói hôm nay đem thang thuốc lên huyện. Ông chủ tiệm thuốc bác nói rằng đây không phải là thuốc giúp phụ thai, mà chỉ là thuốc kích kích ăn uống bình thường. Nhưng mà trong thang thuốc lại có thêm mấy vị khác. Chỉ cần uống lâu ngày thì nhất định không thể nào có thai được Bà ta, chính là bà ta muốn triệt luôn đường sinh đẻ của tôi Mẹ tức quá, chỉ muốn tát cho bà ta mấy phát cho bỏ tức thôi Nhưng mà phải dám kiềm chế để chờ bắt được thằng Công Rồi xử lý hai đứa chúng nó một thể Đạt nghe xong mím môi, anh cũng giận lắm Nhưng cũng nuốt cơn giận xuống Con thấy chuyện này không liên quan đến anh hai đâu. Anh ta không có gặp gỡ, không nói chuyện với bà Tám lần nào. Hai người họ không có chút liên kết nào. Thế thì chúng ta còn chờ gì mà không vạch mặt bà ta ra? Mẹ, con không thù không oán với bà ta. Con không tin là bà ta hại con. Con muốn biết kẻ đứng sau bày mưu cho bà ta làm là ai. Chuyện này mẹ cứ giao cho con. Con sẽ giải quyết. Uhm, con sẽ đưa cái con người kia. Dạ ánh sáng à Sáng hôm sau tôi dậy sớm Để làm món bò bít tết Chị Thi người mới là một người vui vẻ Tuy mới về đây một ngày Nhưng mà chị ấy vô cùng dạng dĩ Nói năng cũng mạnh dạn Không biết cái gì, không hiểu cái gì Là chị hỏi ngay Tôi cũng vô cùng hài lòng Bà Tám do không biết làm món Tây Nên chỉ có thể làm chuyện khác Nhưng chốc chốc lại bước vào xem Tôi làm như thế nào Còn góp ý với tôi Ông trước giờ không có ăn mấy món này, ông thích những món dân dã hơn. Tôi cầm ghét bà ta lắm rồi, nhưng lúc này phải diễn một nụ cười. Coi bộ gì tám, hiểu ba chồng tôi ghê. Ừ thì, mợ nói gì kỳ cục thế, mợ nói vậy bà mà nghe được, bà hiểu lầm thôi thì chết. Nhìn bà ta kìa, phủng mang lên với ai, tôi còn chưa xử lý bà ta, bà ta lại nghĩ rằng tôi không biết gì ư. Dì sao vậy dì tám Bộ dì làm gì mà có tật giật mình sao Dì làm lâu năm Nên chuyện dì hiểu ba chồng tôi là chuyện bình thường Tôi có nói cái gì đâu Mà dì phản ứng ghê gớm vậy Hay là Dì có ý gì khác Với ba chồng của tôi à, Tôi tôi không có Mấy hôm nay mợ lạ quá Toàn nói cái gì không ấy Thôi à, tôi đi coi nồi thuốc cho mợ Hôm nay cũng vậy Tôi lấy lý do là thuốc nóng, nên tôi nói với bà ta bỏ vào bình giữ nhiệt để tôi mang vào công ty. Hôm nay tổng kết số liệu tôi bận rộn lắm, đến giờ nghỉ trưa tôi mới vào check cam xem sao. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến đoạn bà tám đi ra sau nhà để nghe điện thoại. Bà ta ngó trước nhìn sau, lấm là lấm lét. May mà tôi cẩn thận, gắn cả camera ngoài vườn, tôi thấy bà ta gọi điện cho ai đó, bà ta đứng xoay lưng lại. Nên tôi không thể nào thấy số được. Nhưng mà, khi đưa lên tai, tôi nghe bà ta nói rất rõ. Mẹ đây con. Bà Tám vừa xưng hô với ai là mẹ vậy? Chẳng phải bà ấy nói rằng bấy không chồng không con. Tự dưng lại lòi đâu ra một đứa con, mà lại xưng hô lạ lùng như vậy. Tôi liền bấm dừng lại, gọi cho Đạt đến xem đoạn này. Xem bà ta xưng hô mẹ con với ai. Hai đứa im lặng để xem đoạn clip mà không dám thở mạnh. Chuyện bà ta có con, thật là bất ngờ và ngoài suy nghĩ của chúng tôi. Mẹ đây con. Bà ta vừa nói, đôi mắt vừa đào liên tục, xem có ai không. Hành động lén lút này đủ thấy bà ta có vấn đề. Không biết bên kia nói gì, nhưng bên này bà ta tiếp tục nói. Mẹ cũng không chắc, nhưng mấy hôm nay con cúc đó lạ lắm. Hình như nó sinh nghi rồi Sáng nào nó cũng giành nấu ăn với mẹ Mẹ không cho thuốc vào được Thì đấy Mẹ sợ nó không uống đúng Thì nó lại có bầu lại phiền phức ra Con này nó khôn hơn con trâm nhiều lắm Không dễ gì mà lừa được nó Ừ ừ mẹ biết Nên mới đi hốt thuốc bác cho nó uống Nhất định không để cho nó có bầu Tịt luôn càng tốt Ừ ừ thôi thôi Mẹ tắt máy đây Không có người người ta nhìn thấy Cho điện thoại vào trong túi Bà ta đi thẳng ra vườn Để hai mấy quả ớt Thản nhiên đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra Trở lại khuôn mặt hiền lành của mình như thường ngày Đạt tức lắm Anh đấm tay xuống bàn Gọi điện kêu thằng xanh lấy điện thoại của bà ta Rồi chói bà ta lại Anh sẽ về ngay Trên đường về tôi cũng gọi điện cho mẹ chồng Bà nói bà đang giữ điện thoại của bà tám Cũng gọi cho bà chồng tôi Nói rằng ông sẽ về ngay Vừa dừng xe, Đạt mở cửa và lao nhanh vào nhà. Tôi sợ anh nóng tính mà quá tay nên chạy theo giữ lấy tay của anh. Anh nghe em, anh cứ bình tĩnh, không được manh động. Em không nghe bụi ta nói cái gì à? Bụi ta định hại em không đè được cái kia. Em nghe, nhưng mà bây giờ anh nóng thì lại hư bột hư đường hết. Bây giờ mình vào lấy điện thoại bà ta, tra số điện thoại kia là biết là ai ngay thôi mà. Tôi nói vậy nhưng khi bước vào nhà Thấy bà Tám đang bị trói dưới nhà bếp Đạt không bình tĩnh được Mà chửi một trận Hăm hè bà ta Bà ta chỉ lắc đầu Nước mắt chảy dài Tôi thì lấy điện thoại từ tay mẹ chồng Bấm vào nhật ký cuộc gọi Cha của gọi đi gần nhất Thì hiện lên dãy số khá là đẹp Tôi liền lưu vào di động của mình Rồi trực tiếp dùng điện thoại Để gọi vào số máy đó Bên kia không nghe máy Tôi gọi lại một lần nữa Nhưng chỉ có những hồi chuông vang lên dai dẳng. Khi đó bà chồng tôi cũng về đến nơi Mẹ chồng tôi nói cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện Tôi thấy con Cúc Đó lâu có bầu quá Nên đưa hai vợ chồng nó đi khám ở trên tỉnh Bác sĩ họ nói cho người của con Cúc Có thành phần của thuốc tránh thai Đó chính là nguyên nhân vì sao Mà gần cả năm nay Con bé nó không có bầu được Thế thì thuốc này Ở đâu mà ra Mẹ chồng tôi phẫn uất nhìn bà Tám. Không kiềm chế được mà lao đến, tát cho bà ta thêm vài cái. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà lắng nghe xong tập 9 này, không biết là quý vị đang có những nhận xét và những ý kiến như thế nào về cái câu chuyện này. Tâm An thì cảm thấy là à thì ra chắc chắn là Bí mật trong ngôi nhà này càng ngày càng nhiều hơn Và không biết cô gái tên Cúc của chúng ta Phải còn đấu đá với ai Trước mắt thì phải đấu đá với bà giúp việc Tâm An lại nghĩ rằng Không biết là có ai suy nghĩ giống Tâm An không nhỉ Tâm An nghĩ rằng chắc chắn Là cái bà bà, bà Tám này này Bà ấy có tình cảm đặc biệt Đối với lại ông Tứ Bà ấy yêu ông Tứ này Và chắc hẳn là phải có một đứa con riêng nào đó Với ông Tứ rồi Nên bây giờ bà ấy không muốn cho những người con của bà ấy À những người con của ông Tứ này, có thể nào mà có cháu để nối dõi tông đường? Bà ấy chỉ muốn con của bà ấy là là đứa con duy nhất của ông Tứ mà thôi. Vậy thì những cái cái thắc mắc này của Tâm An sẽ được trả lời ở tập 10 của bộ truyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi, hãy cùng à, dự đoán xem là những gì mà Tâm An nói có đúng không nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Diễm Vi đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.